Người xưa có câu, học nói thì chỉ mất 2 năm, nhưng học im lặng thì phải mất cả đời. Im lặng không chỉ là một loại trí tuệ, mà còn là một loại cảnh giới cao. Booker T. Washington, sinh năm 1856, mất năm 1915, là một nhà giáo dục. Tác giả và nhà lãnh đạo trong cộng đồng da đen từ cuối những năm 1800 Tới khi qua đời vào năm 1915, ông trở thành tổng thống đầu tiên của viện Tuskegee cũng là một trong những người Mỹ gốc Phi đầu tiên được mời đến Nhà Trắng. Có một câu chuyện nổi tiếng trong cuộc đời ông như thế này. Một lần, Washington đang cùng một người bạn da trắng đi trên đường. Khi họ đang vừa đi vừa trò chuyện thì Washington bị một người da trắng có tính thích khiêu khích và ngạo mạn, Cố ý dùng tay đẩy mạnh làm ông ngã xuống đất Washington đứng dậy lấy tay phủi bụi đất trên quần áo Không nói gì và trên nét mặt cũng không có vẻ gì là oán hận Nhưng người bạn da trắng đi cùng ông thì vô cùng bất bình Tức giận nói Sao cậu có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ đã bắt nạt cậu như thế được Washington bình tĩnh nhìn người bạn và nói Người nào muốn làm mình bực tức, mình sẽ không để người ấy làm được điều đó. Biện pháp tốt nhất chính là im lặng và không để ý đến họ. Chính thái độ nhân sinh của nhà giáo dục Washington đã khiến ông chẳng những trở thành người phát ngôn của người da đen ở nước Mỹ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Mà ông còn hợp tác cùng những người da trắng Thành lập nên hàng trăm trường học Các tổ chức giáo dục Đóng góp rất nhiều công sức Cho sự nâng cao bình đẳng giáo dục Của người da đen ở Nam Mỹ Trong cuộc đời Sẽ có lúc bạn nhận ra rằng Ngàn lời nói chi bằng không nói Một lời nào Vậy trong những trường hợp nào Thì nên im lặng Hãy tham khảo những trường hợp dưới đây Thứ nhất Khi bị xem nhẹ Đừng nói lời oán giận. Hãy nhớ kỹ rằng, trên đời này, người thực sự không coi thường bạn chính là người quan tâm đến bạn. Đến một ngày nào đó, bạn không còn quan trọng trong mắt họ thì cũng là duyên, đã hết và nên cảm ơn họ. Đừng oán giận. Khi đối mặt với người xem nhẹ bạn, hãy suy nghĩ xem, có lẽ bởi vì bạn đã làm tổn thương họ, hay điều tốt mà bạn làm còn chưa đủ hay người khác không cần thiết phải quá để tâm đến bạn vì vậy cho dù bất kỳ ai đang xem nhẹ bạn thì oán giận cũng chỉ là vô ích thậm chí còn khiến mối quan hệ tồi tệ hơn mâu thuẫn xảy ra và dẫn đến kết quả xấu thứ hai khi bị người khác nhục mạ đừng nói lời sằng bậy vô nghĩa Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm, xuôi gió. Khi bị người khác nhục mạ, rất nhiều người sẽ miên man suy nghĩ. Khi bị cảm xúc bi quan chế ước, họ sẽ rất dễ suy đoán lung tung, hồ đồ. Khi đó, người ta thường phát tiết ra và nói những lời vô nghĩa. Vì vậy, khi bị người khác nhục mạ, thì thái độ xử thế tốt nhất không phải là bất mãn, mà là tự suy xét lại bản thân mình. Khách quan phân tích và tìm ra nguyên nhân bản thân bị nhục mạ là gì mà từ bỏ nó đi. Trên thế giới này, người có thể cứu vớt mình chính là bản thân mình. Điều người khác có thể làm chỉ là khuyên giải. Thứ ba, ghen tị với người khác, đừng nói lời đồn đại. Ghen tị là một tật xấu mà rất nhiều người gặp phải. Ghen tức tật đố. sẽ ảnh hưởng đến cả thân thể và tinh thần của một người. Nó sinh ra lòng thù hận, hại người, hại mình. Một người nên được gì thì đó là trong mệnh của họ đã được an bài dựa theo đức và nghiệp mà họ tích được. Nếu muốn được những điều tốt đẹp, hãy tự nhắc nhở bản thân, hành thiện, làm việc tốt. Đối mặt với người hơn mình, không nên ghen tị, đố kỵ mà phao tin đồn để làm hại họ bởi vì thực ra hại người cũng chính là hại mình thứ tư khi được người khác khen ngợi đừng nói lời ngông cuồng ngạo mạn khi được người khác khen ngợi khẳng định năng lực chính là vì bạn làm tốt một lĩnh vực nào đó nhưng kỳ thực mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của bản thân đừng nên vì thế mà vội kiêu ngạo Trong cuộc sống rất cần những lời khen ngợi, nhưng đừng vì sự ngưỡng mộ, tán thưởng của người khác mà trở thành người ngạo mạn, tự đại mà mê lạc mất bản thân. Bạn thân mến, người ta vẫn nói rằng nói lời quá ngông cuồng, ngạo mạn thì chỉ nhận được sự chán ghét của người khác và họ sẽ dần dần rời xa bạn. Vì vậy hãy nhớ rằng, để có được thành công, Ngoài bản thân bạn ra còn có rất nhiều sự giúp đỡ từ người khác. Nước có thể nâng thuyền lên nhưng cũng có thể làm thuyền bị lật. Câu nói này thực sự là có đạo lý. Thế nên với mỗi lời nói nên cẩn trọng một điều nhịn chín điều lành bạn nhé.